Video kiện kiếm hiệp chương dự Mến chào quý tính giả Tiếp theo là phần 16 Sa mạc nhất hùng Tác giả từ Mã Tử Yên Diễn giả đọc chương dự Khôi thị giả hoài sang dạng lý vô dân điểm một nụ cười Rồi nói với giọng vuốt vẹn Vô dân lão huynh Có thể thà thứ cho hắn một lần chứ Giảng lý vô dân lạnh lụng Năm xưa lúc ta bị xóa tên, Có ai lượng thứ cho ta không? huống chi nơi đây là thiên tệ biệt phủ. Một cái nơi chấp pháp kiểm soát mọi người, Trần trị kéo phạm nội quy. Ta nghe nói cái ngồi dị mà quân đã thay đổi người rồi. Khôi dị thị giả gật đầu nói, Phải, lão ma quân đã về cõi Phật. Hiện tại ấu quân thay quyền. Giảng lý vô Dần thở dài nói, Ê... Lần mở hội lồng hoa sắp tới đây Bao nhiêu người cũ dắm bóng vĩnh nhiễn thay thế bằng những người mới lạ Khôi thị giả cũng thở dại hey. 17 dị ra đi tất cả Nhưng người ra đi vẫn có người thay thế Mà phần đông là những nữ nhân Nếu tại hạ không lầm Thì những người mới này đều là những bậc kỳ tài có phần hơn lớp trước Chắc chắn là trong kỳ đại hội tới đây phải nhiệt náo phi thường. Giảng Lý Dồ Dần lại hỏi, Tần mà quân sánh với mà quân cũ thì như thế nào hả? Có thể vượt qua tiền bản tranh ngôi hội chủ không? Khôi thiệu giả lộ giả đáp ấy nói, <cười> Tần mà quân là bậc thiếu niên anh Tuấn, Tài cao hiện rõ, Ngay từ lúc nhỏ hơn hẳn cố quân, Có nhiều hy vọng dành một ngôi dị trong số u4 ngôi hội chủ Giảng lý dầu dần cười lạnh Tân ma quân lên cầu là các ngươi cũng lên theo Lúc đó thì các ngươi bình đẳng với bọn ta rồi Tháo nào mà tên độc giác tề chẳng ngạo mạng trước khi tình cảnh cho phép Khôi thì giả biến hẳn sắc Dầu dần lão huynh nhất định không dùng thứ cho hắn sau Dạng lý vô dân hừ một tiếng rồi nói, Ta đâu có quyền định đoát, Các ngươi hãy hỏi nơi Tân ma quân các ngươi đi. Khôi y thị giả thở dại, Thế là đành rồi vậy, Lão tứ tự ngươi làm, Tự ngươi phải chịu, Không còn nói gì được nữa đâu. Hán tử trưng niền biến sát nói, Đại ca, Vì một chuyện nhỏ mọn như vậy đại ca nở bức tử người anh em. Từng đồng lao cộng khổ với đại ca suốt bao nhiêu năm dài sau. Coi gây thị giả thở dại. Ta bớt lực. Nếu là diệt gác thì chẳng nói làm chi. Chứ như cái chuyện này. ơi cha. Tự người gây ra mà. Hán tử trung niệm kiểu là. Tại sao đại ca không đem cái chuyện này trình lên ma quân hả? Biết đâu. Khôi thị giả lắc đầu, vô ít thôi, Tân ma quân mới lên cầm quyền, Trước hết người phải làm mọi cách để lập hoài. Người không có lỗi chưa chắc đã khỏi tội, Huống hồ đã phạm quy cũ, nhất định là người không thấy cái biến điều lệ đâu, Tốt hơn là người nên tự xử, Để tránh mọi hình phạt thống khổ đi. Hán tử trung niên nhảy dựng lệnh, Tiểu đệ chết không thành vấn đề đâu. Nhưng ít nhất cũng phải có sự công bằng. Hai lão kia vô cứu đưa người lạ tới đây. Cũng là một cái tội rồi. Họ cũng phạm vào điều lệ chứ. Tiểu đệ nhất định phải bái kiến vào quân. Vừa chịu tội. Vừa trình bày trường hợp phạm điều cố kỵ của hai lão này mới được. Khôi thị giả lúc này quay qua nhìn dạng lý vô dân. Và nhất lung minh nguyện. Hắn không hỏi bằng miệng. Nhưng ánh mắt của hắn. Thừa nêu lên câu hỏi. Giảng lý vô dân cười nhẹ nói. Thị giả còn chờ gì nữa? Huy thị giả trầm ngâm một chút. Tại hạ chờ nhị dị giải thích. dạng lý vô dân bật cười ha hả? <cười> thị giả ngươi từng tham gia đại hội mấy lần. Tại sao ngươi càng ngày càng mù mờ đạo lý vậy hả? Dù cho bọn ta có cần điều chi, bọn ta lại phải nói ngài với ngươi à? Khâu Di thị giả biến hẳn sắc mặt nói: "Lão tử, người có nghe họ nói hay không? Danh phận đã đặt ra rồi, mỗi người phải ở trong danh phận đó. Ta không có biện pháp nào tiếp trợ cho ngươi được. Tuy nhiên, ngươi yên trí, ta sẽ vì tình nghĩa của nhau trong bao nhiêu năm dài tranh thủ công đạo cho ngươi." Hán tử trùng điền lặng. Khâu thị giả thôi thúc Hán tử xong, bỗng hắn tử nhúng đôi chân giọt mình tới, định thoát đi. Hắn dược được ba bốn trượng đường qua ngang bên trên đầu của quan Sơn Nguyệt. Hắn đáp xuống, rồi hắn tung mình lên một lượt nữa. Khi hắn đáp xuống lần thứ hai, thì chân của hắn đã nhũng lại. Không làm sao nhảy lên được lần thứ ba, rồi hắn ngã xuống. Khôi Thị Giả lấy làm lạ bước tới xem. Y phát hiện ra Hán tử trung niên, Đã bị ba mũi thích màu đen ở nơi lưng, thất khiếu rỉ máu ra rồi. Bất giác y thất sắc đứng lặng như tượng gỗ. Một giọng nói lạnh lùng từ đâu vàng lên. Tiêu Nhất Bình, người cài quản bọn huynh để của người đáng khen đó quan sơ Nguyệt giật mình, chẳng nhận ra âm thanh đó chính là của kỳ hạo. Toàn cất tiếng gọi, nhưng dạng lý vô dân đã kịp thời đưa mắt sàn ngăn trở. Chàng đành phải im lặng. Từ nhất mình là khôi y thị giả. Biến sắc mặt xanh giờ. đi quay mình lại đứng nơi khung cửa thấp giọng thốt. Thuộc hạ xin chờ ma quân trị tội. Bên trong cửa giọng nói lạnh lùng như trước đó lại vàng lên. Hiện tại ta không có thời giờ để định đoạt trường hợp của bọn người. Tạm thời xếp việc đó lại một bên đi. Chờ mấy hôm nữa ta khảo nghiệm bọn huynh đệ của ngươi rồi sẽ có thái độ sau Giả như ta phát hiện ra tất cả Tên nào còn lại đều là những kẻ tham sanh quý tử Thì lúc đó ngươi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đó Dòng đôi no trở nên vô cùng nghiêm nghị Sông vẫn lạnh lùng như thường Bây giờ ngươi hãy mời khách vào Khôi thị giả tiêu nhất bình dân một tiếng Mấy tên kia nghe chủ nhân Lên án treo như vậy. Đều bạc dưới kinh hồn mặt mài xám sật. Hoàng Sơn Nguyệt chứng kiến những diễn tiếng vừa qua. Lòng thêm quan mang. Nhiều nghi vấn phát sinh quanh cái hội mà những người hiện diện gọi là hội Long qua. Đến đây rồi chàng mới phát giác ra. Kỳ hạo một thiếu niên xuất sát tuổi với chàng. Có một quy quyền rất lớn. Bằng cớ là bọn thập đại du hồn. Gồm những tên hung ác. Phải co đầu rút cổ trước hắn thậm chí kể cả L Hành Quân lạc Tương quân số Sơn thần Liễu Sơn Dương và Hồ Hải Dị Tảu B Thượng Xuân cũng phải tuân phục theo thật là khó hiểu quá trình chà tự hỏi hỏi Long qua là hội gì có mấy bản cả thảy tiền bản phong thần bản ma bản tại sao có những bản đó Long Ho hội có tôn chỉ như thế nào Chủ trương về chuyện gì? Long Hòa hội có đúng là một tổ chức gồm những tay cùng hung cực ác hay không? Vì không A Tổng theo kẻ ác, nên ân sư của chàng, Bành Cúc Nhân, Dạng Lý vô Dân và Nhất Luân Minh Nguyệt bị xóa tên trên bảng Bị xóa tên là tất nhiên trước đó phải được liệt tên. Tại sao những người đó nhắm mắt gia nhập tổ chức để cuối cùng thấy rõ mình đi lạc hướng rồi mới chống đối? Nên bị khai trừ. Bị khai trừ khỏi tổ chức hung ác là một cái may. Tại sao họ lại tìm mọi cách để phục hồi dân dĩ? Dù sao thì chàng cũng không thể tin được. Tổ chức đó có chủ trì hiệp nghĩa bởi kỳ hào là một kẻ độc ác. Và dị hăng lại chấp chưởng quyền kiểm soát toàn thể hội viên. Một kẻ hung ác giữ một địa vị rất cao trong tổ chức. Thì cái tổ chức không thể hành thiện được rồi. Khôi thị giả hướng sang bọn chàng. Dòng tay thi lễ rồi thúc Mà quần thỉnh các dị dào phủ đàm đạo. Dặn lý dồ dần dậm bước đi tới. Quang Sơn Nguyệt dội hét to. Thừ thả. Gọi kỳ hạo ra đây ngênh tiếp bọn ta. Khôi thị giả biến sắc. Các hạ là ai? Tại sao dám buông lời ngạo mạng? Quang Sơn Nguyệt cười lạnh. Ta là ai? Ngươi cứ vào mà hỏi kỳ hạo. Hắn sẽ nói cho người biết Khôi vị thị giả dai mặt vào cửa Định thẩn thị Nhưng bên trong đã im lị quan Sơn Nguyệt lấy trong mình ra Một tấm minh đà lệnh Dùng tài lên Chiếc lệnh bài đã cắm vào Ở khung cửa Rồi chàng cất cao giọng thốt Kỳ hạo Ta bất chấp thân phận của người như thế nào Hôm nay ta đến đây với tư cách là Minh đà lệnh chủ Hỏi ngươi về vụ thất ước Tại Đại Tán Quan Về việc đó ngươi phải xuất hiện để tạ tội với ta Bên trong cửa vẫn im lị Hoàng sư Nguyệt nổi giận quát tò hơn Phi lạc đà Ngươi dần già không chịu ra mặt Ta sẽ phá cửa xong vào cho ngươi biết Đường đường là lên chỗ Minh Đà Ta không lẽ chờ ngươi cho phép mới được vào hay sao Khuỷ thị giả phẫn nộ Đưa tay rút tấm Minh Đà lĩnh Vừa lúc đó thì kỳ hạo ở bên trong Bỗng thốt giọng ra. Đừng có giọng động. Hãy truyền lệnh bố trận. Ta sẽ ra ngân tiếp khắc. Khôi y thị giả lộ giá kinh ngạc. Y đưa mắt nhìn Quang Sơn Nguyệt. Cố tìm hiểu thiếu niên trước mặt là nhân vật như thế nào. Mà ma quân của mình lại nấy nan như vậy. Xong y đâu có dám chậm trễ. Lập tức lấy trong tài áo ra hai tấm xanh bằng ngọc. Đoàn y nhịp hai tấm sẵn vào nhau tiên cốc cốc vàng lên đúng sáu lực. Quan Sư Nguyệt và Lạc Tiểu Hồng từng nghe tiếng sanh đó, cả hai biết là dân bản lục truyền tín hiệu của Ma quân. Bọn thập đại du hồn nghiêm chỉnh thần sắc. Nhúc Luân Minh Nguyệt và vạn lý vô dân buông thõng tay đứng thẳng người. Chỉ có Quan Sư Nguyệt là cười cười nói nói ra vẻ kinh thường, chàng mỉa mai nói: "Thối thà quá đi." Cái nghi thức càng rừng rà, con người càng thêm trơ trẻn. Ta không hiểu nổi tại sao là có người thích biểu hiện cái hoài phong trong khi thực chất lại chẳng có gì. Khôi thị giả liếc mắt nhìn chàng, song y làm gì mà dám phát tác. Tiếng xanh vừa dứt không lâu lắm. Một đôi đồng nam đồng nữ bước ra, chính là bọn đồng nam đồng nữ xuất hiện lúc chàng vừa đến. Vì một gã đã bị Nhất Luân Minh Nguyệt đánh chết rồi, nên hiện giờ hàng ngủ bất động. Nhưng kỳ hạo chưa sao mà quan Sơ Nguyệt chờ một lúc lâu, bực tức quát lệnh. Phi lạc đà, nghĩ còn chờ gì mà chịu chưa xuất hiện vậy? Bên trong cửa, kỳ hạo lạnh lùng thốt ra. Đừng có nóng nảy quan Sơn Nguyệt à, nơi đây không phải là tịch dương trang. Mọi hành động của ta phải được xúc tiến đúng cái thân phận mà toàn thể đều công nhận. quan sư Nguyệt nổi giận nói, nói Bao nhiêu nghi thức đó chưa đủ với thân phận của người sao, Lại còn dần già, ra dẻ trịnh trọng. Kỳ hạo không buồn để ý đến chàng điềm nhiên gọi khôi y thị giả. Tiêu Nhất Bình, ta đếm từ 1 đến 10 Nếu đếm xong mà người chưa lo liệu chu Toàn thì Ta chỉ nhận đầu lâu chứ không nhận người đâu đó. Khôi y thị giả sợ hãi, đảo mắt nhìn quanh chẳng biết mình đã sơ suốt điểm nào, bởi các nghi thức đã được bố trí đàng hoàng lắm rồi. Trong khi đó tiếng đếm vàng lên, mỗi tiếng là một quả trùy nệnh xuống con tim của y. Tiếng đếm đã đến số 6 rồi, mồ hôi đổ ra ướt đầu ướt mặt, khôi y thị giả. Bọn du hồn còn lại xanh máu mặt, tiếng đếm vàng lên, chết! Thôi y thị giả bất thình lình giọt mình đến đứng sau một đồng nữ, đưa tay lên cao ngay đỉnh đầu của nó, bàn tay đó hạ xuống. Một tiếng bóp vàng lên, cùng với một lượt với tiếng đếm số 10. Đứa bé gái đã ngã nhào xuống đất. Bọn quan sở Nguyệt vô cùng kinh ngạc, nhưng họ chưa kịp có thái độ nào. Từ trong cửa, kỳ hạo bước ra dẫn chiếc áo gắm. Khí tượng của hắn hôm nay khác xa ngày nào tại tịch Dương Trang. Hắn bước đến trước mặt của khôi y thị Giả điểm nhẹ nụ cười rồi thốt May cho người đó Đã kịp thời phát hiện chỗ sơ suốt Chứ nếu không Kẻ nằm đó phải là ngươi Chứ không phải là nữ đồng tử đó đâu Hắn đưa tay chỉ vào xác chết Hắn cười hắn nói thản nhiên như đối với hắn sinh mạng con người chẳng có nghĩa gì cả quan sân nguyệt chịu không nổi Với cái giả tàn bạo đó Chàng xôi giận rồi quát to Kỳ hào ta nghĩ ngươi không còn là con người nữa. Kỳ hạo cười nhẹ điềm nhiên rồi đáp. Các hạ khích động dễ dàng quá vậy. Thật ra thì tại hạ cũng chẳng có gì đáng trách cả. huống chì đối với các hạ, tại hạ đã quỷ khúc lắm rồi. Thiết tưởng các hạ nên dừng lại một chút, tránh bước dội đến chỗ cực đoan khi chưa phải lúc. Quang sư Nguyệt tự xét mình hơi quá phận. Có ý thẹn thành ra sượng không nói được tiếng nào Tuy nhiên chàng không quên được Cái tính tàn ác của Kỳ Hảo Chàng nhìn hắn đâm đâm Trong ánh mắt niềm quốc ức lại hiện rõ ra Kỳ Hảo vẫn điềm nhiên rồi nói tiếp Với thần phận hiện tại của tại Hạ thì tại Hạ có quyền sử dụng Tám cặp nam nữ đồng tử này Làm cái việc thị dệ và phục dịch Xong các vị đã giết chết mất một tên rồi Hàng ngũ của chúng phải trên lệch, giờ đó Tại hạ bắt buộc phải ra lệnh cho hắn giết bớt một tên nữa. Để giữ sự đồng đều của hàng ngũ của đội thị vệ Tại hạ. Đáng lẽ các vị phải viết nốt cái tên lẻ lôi đó, các vị không làm, Tại hạ cũng phải buộc hắn làm. Hắn đã làm thay các vị, sao các vị lại trách hắn, lại quán Tại hạ chứ? Nhất Luân Minh nguyện tặng hắn một tiếng rồi nói: Lão phù xuất thủ đánh chết một đồng tử thị dệ của ma quân, chẳng qua lâm vào cái thế bất đắc dĩ. Nếu không làm vậy thì gã đồng tử đã dùng thiên ma chỉ hạ sát lạc cô nương rồi. Kỳ hảo cười lạnh <cười> Đồng tử chết, nó đáng tội chết. Bốn tòa có trách phiền gì Minh Nguyệt Công đâu. Cái điều đáng nói cần nói là Minh Nguyệt Công thích gánh giác chuyện của người ngoài thôi. Nhất Lương Minh Nguyệt lại tặng hắn một tiếng rồi nói. <cười> Sự an toàn của Lạc Cô Nương có quan hệ với Lão Phù. Tự nhiên Lão phu phải can thiệp rồi. Huống chi hành động đó còn liên quan đến đại cuộc của Lão Phù. Mà quần nghĩ xem Lão phu đã sống đến từng tuổi này rồi mà vẫn còn chưa có chuyện nhân. giả như Lão Phù chết bất ngờ. Thì có phải là trên tiên bản khuyết đi một hội viên không? Lão Phù phải nghĩ đến chuyện bổ khuyết vào đó. Kỳ hạo ạ lên một tiếng rồi nói. Minh Nguyệt Công lại có giao tình với một tiểu cô nương à? Lạc Tiểu Hồng nói giận nói. Ngươi đừng có nói nhảm nghe. Trong một cuộc giao đấu, ta thắng lão bại. Do đó lão chịu sự ước thúc của ta. Ngoài ra không có giao tình gì hết. Kỳ hạo thoáng lộ giá kinh dị. Lại có chuyện như thế kìa. Thấy ra Minh Nguyệt Công càng cao tuổi Gió Công càng lụt. Nhất luôn Minh Nguyệt cố nén cơn quốc ức rồi thôi. Lão phù bại chẳng phải vì Gió Công bị lụt nghề. Mà là vì ý trời khiến dậy. Mà quân khỏi cần phải tìm cách khích nộ lão phù. Ngày nay hội lòng hoa sắp đến nơi rồi. Ngày đó Lão Phu sẽ lãnh giáo ma quân Còn như hiện tại thì Lão Phu xem thường những lời kết thúc của ma quân Cái mưu của ma quân không có thành tựu được đâu Kỳ Hảo cười nhẹ nói Minh Nguyệt Công như một ánh gừng gần càng da càng cái Bốn tòa đành chịu kém vậy Tuy nhiên trong ngày đại hội Long qua Bốn tòa sẽ giới thiệu với các vị một vài người mới Hắn điều tên vài người mới để làm gì Nếu không phải là dọa khiếp tinh thần của đối phương. Nhất Luân Minh Nguyệt không đáp. Kỳ Hạo lại lên tiếng nói tiếp. Về cuộc ước hội tại Đại Tán Hoàng. Tại Hà nhận lỗi đã thất ước với Hoàng Thiếu Hiệp. Xong Tại Hạ đã cho tiện nội đại diện đến nơi ước hội phân trận với Hoàng Thiếu Hiệp rồi. Không mà cho tiện nội kém tài thành ra phải bại ở nơi tài Hoàng Thiếu Hiệp. Tài hạ nghĩ sự tình như vậy kể ra cũng có thể xem như giải quyết xong. Nhưng Hoàng Thiếu Hiệp lại còn tìm đến tại hạ. Chẳng hài Thiếu Hiệp có điều chi cần chỉ giáo không? quan sư Nguyệt gần từng tiếng. tại hạ muốn dứt khoát về chuyện phi đà lĩnh. Kỳ hảo miễn cười. Thì tại hạ đã y theo lời của các hạ rồi. Trong khoảng thời gian chưa định phần hơn kém giữa chúng ta, tại hạ không sử dụng phi đà lĩnh. Quan Sư Nguyệt cao giọng nói: "Chưa hết đâu, còn cái việc của phái Trung Nam nữa." Kỳ Hạo cười nhẹ, "Vấn đề Trung Nam phái thuộc thẩm quyền của Tiện Nội, tại hà cũng như các hạ chẳng có liên quan gì, mình bỏ qua đi." Quan Sư Nguyệt nói giận nói: "Bỏ qua thế nào được? Ta đã hứa với người trong phái Trung Nam là sẽ thay mặt họ thanh toán chuyện đó." Kỳ Hạo cười hì hì. Hi hi hi hi. Các hạ cũng có cái thích gánh giá chuyện người nữa sao? Các hạ đã muốn thế, tại hạ phải cho tiện nội giải quyết thẳng với các hạ. Xong rất tiếc hiện giờ, nàng bẩn diệt không hầu tiếc các hạ được. Vậy các hạ làm phiền, đợi cho mấy hôm nữa đi. Quang sơ Nguyệt nhìn đối phương không chấp mắt. Chàng không tưởng nổi là kỳ hạo bình tĩnh đến cực độ như vậy. Một con người bình tĩnh như thế hẳn phải có căng cờ tu di rất thâm hậu. Nhờ bình tĩnh, hắn cởi mở dễ dàng những gì quan Sơn Nguyệt toàn rút giặt. Thành ra quan Sơn Nguyệt không còn nói gì được hơn nữa. Chàng lên tiếng hỏi, ta phải chờ mấy hôm đây? Kỳ Hạo thản nhiên nói, không lâu lắm đâu. Tại hạ bảo đảm điều đó, các hạ sẽ gặp nàng giải quyết những gì cần giải quyết với nàng. Còn cái việc lên bài của chúng ta đến lúc đó rồi cũng sẽ được giải quyết luôn. Quang sư Nguyệt trầm ngâm một lúc. Kỳ hạo lại lên tiếng hỏi. Các hạ từ xa tới đây hẳn không chỉ riêng có một chuyện đó chứ. Quang sư Nguyệt gật đầu. con còn nhiều chuyện khác lắm. Kỳ hạo nghiêm chỉnh sát mặt rồi nói. Các hạ có thể cho tại hạ biết được không? Quang sư Nguyệt thốt. Ta thắc mắc về những danh từ tiểu tây thiền. Lông qua hội, phong thần bản. Ta có nghe giang hộ truyền thuyết về những danh từ đó. Xong chẳng hiểu chi hết. Nên đến đây, nhân cái chuyện kia hỏi người luôn chuyện này. người có thể giải thích cho ta biết được không? Kỳ Hảo cười lạnh. <cười> Tự nhiên là có thể rồi. Nhưng trước hết tại hạ phải chiếu theo thông lệ mà làm nhiệm vụ. Quang sư Nguyệt hấp tắp hỏi. Thông lệ như thế nào? Kỳ Hảo lạnh lùng nói. Theo thông lệ đó, người ngoài cuộc không thể dự thính, dự kiến sự tình. Người ngoài cuộc phải bị thanh trừ, các hạ tự động lôi của người ngoài vào cuộc. Các hạ không rành thông lệ, thì tại hạ có cái bổn phận sửa chữa sự sai lầm của các hạ. hắn đưa tài chỉ lưu tầm thái và lữ vô quý, ánh mắt của hắn ngồi lên sát ý. qua sư Nguyệt Kinh Hải dội đảo bộ án trước mặt của cả hai người. Khôi y thị giả tùy đã huy động tám gã du hồn bao dây ở bên ngoài. Khôi y thị giả tiêu nhất mình, dân một tiếng lớn, đoạn rút trong tay áo ra một chiếc quạt. Hăng bật chiếc quạt xè ra, kêu lên một tiếng rẹt, nghiêng mình trước quan Sơn Nguyệt buông gọn. Xin nhường lối cho tại hạ. Quang Sơn Nguyệt hừ một tiếng hoành tay ra sau lưng, rút kim giáp thần, đặt ngay trước ngực nghiêm dọng đáp. Những gì đó do tại hạ thỉnh đến đây Giả như các hạ có điều chi cần nói với họ Xin cứ nói thẳng với tại hạ nè Kỳ hạo đứng một bên Không biểu hiện một thái độ nào Khôi thị giả mấy lượt nhìn qua hắn Không chờ một chỉ thị Xong hắn vẫn thản nhiên Bắt buộc tiêu nhất bình phải tự quyết định lấy Hắn gần từng tiếng một Các hạ đã nói thế Chắc là tại hạ phải đắc tội rồi đó Quang sân nguyệt đưa cao Chiếc kim giáp thần trầm giọng rồi thốt Nếu các hạ muốn động thủ thì xin mời. Tại hạ đến đây hẳn nhiên là không thể mang theo mình cái thiện ý. Hơn nữa, có đến đây rồi, Tại hạ nuôi nhận ra phí lạc đà lệnh chủ kém tư cách quá. Một con người quá kém tư cách, không đáng hưởng sự tôn kính của tại hạ. Cho nên tại hạ nghĩ rằng mình không cần phải chủ hòa Kỳ hạ thoáng biến sắc nhưng chưa nói gì. Đột nhiên Tiêu Nhất Bình xếp nhanh chiếc quạt, chỉ thẳng vào ngực của quan Sơn Nguyệt. Quang Sơn Nguyệt bình tĩnh đưa chiếc kim thần ra. Một tiếng kèn vàng lên. Kim thần quá giải lập tức chiều thức của quạt. Khôi thịu giả Tiêu Nhất Bình giật mình. Công lực của các hạ khá lắm độ Bỗng gã rẹt chiếc quạt, rồi gã tiến công. Thoạt quạt, thoạt đâm, thoạt hất, thoạt giặt. Tùy theo động tác mà quạt xòe, quạt khép. Dơi một chiếc quạt Gã đánh ra những chiêu thức thích hợp Cho đủ loại vũ khí Như đào, kiếm, cầu, bút Những chiêu thức đó biến quá vô cùng Hoàng sư Nguyệt thủ chiếc kim thần Bình tĩnh ứng phó Không lâu lắm họ trao đổi với nhau Độ 30 chiều Cuộc chiến vẫn trồng từ thế quân bình Chừng như muốn kết thúc Trận chiến nhanh hơn Khôi ị thị giả bỗng nhìn qua một bên rồi gắt Sao các người thản nhiên được chứ Trong số 8 du hồn, hai người bước ra, hai người đó là hai thiếu phụ, tác trung niên, một cầm chiếc hộ thủ quải, một cầm kiếm, cả hai cùng dung vũ khí tham gia cuộc chiến. Nhưng họ đó tham gia, khối y thị giả không hài lòng lại gắt lên, ai gọi các ngươi trợ chiến, ngốc ơi là ngốc mà. Hai thiếu phụ sửng sốt, nhưng liền sau đó họ thức ngộ ngay, người cầm quải hướng sang lưu tạm thái, người cầm kiếm lại đênh lã dù quý. Lưu tầm thái đã chuẩn bị ngay từ lúc Khôi y thị giả lướt tới Thấy y thiếu phụ tiến đến Y lập tức dùng thất tình đào chém ra Quải chạm vào đao Một tiếng bóp vàng lên Lưu tầm thái cảm thấy hổ khẩu của mình Nhói lên Nằm ngón lỏng liền Thành thất tình đào dăng ra ngoài Lưu tầm thái có đao Chống lại quải Lữ dâu quý tay không phải chống đối với kiếm Tình cảnh phải nguy hơn Không công được thì cũng thủ, mà thủ một cách chặt chẽ, lữ vô quý vừa thủ, vừa, thừa thế lách mình, lòn theo kiếm ảnh, nhập nội, đưa tay điểm vào mạch môn của thiếu phụ. Thiếu phụ không tưởng là đối phương có thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn đến như vậy. hụt chiêu kiếm đầu, liền bị tấn công, bà ta không thu kiếm về để phản công đúng lúc, mà cũng chẳng cắn kịp, nên bị lữ vô quý điểm trúng mạch môn. Bà cảm thấy toàn thân rợn lên Rồi hầu như tê dại Bàn tay buông thỏng thanh kiếm rơi xuống đất Lữ dù quý đã kịp thời Đưa tay chụp lấy thanh kiếm thấy là qua chiêu đầu Lữ dù quý đã tước vũ khí Của đực dễ dàng Hai du hồn xuất trận Một thắng một bại Dù ai thắng ai bại đều quan trọng không phải ở chỗ hơn kém Điều quan trọng là chuyện bắt người lạ mặt Vô cớ đến tận biệt phủ này Điều quan trọng đó hai thiếu phụ đã làm nhưng không thành công Do đó kỳ hạo trầm gương mặt hừ một tiếng rồi nói Vô dụng quá Lời phê phán đó ngang với một lời kêu án Tất cả những tên du hồn cải luôn cả khôi y thị giả đều phải sợ hãi Bị phê phán như vậy chúng còn giao đấu gì nữa để làm gì Những tên dậm bước định vào trợ chiến với khôi y thị giả đều phải lùi lại Những gái chưa vào cũng lùi theo Khuỳ thị giả cũng bỏ cuộc luôn, và tất cả đứng lặng người chờ sự trừng phạt. Họ không có tội gì khác hơn là tội đánh không lại bọn người của Quang Sơn Nguyệt. Kỳ Hảo cười lạnh rồi thốt. <cười> Thật ta không hiểu nổi rồi đó. Tiêu Nhất bệnh tài năng của vua hồn các ngươi như vậy, thế mà được tuyển dụng, và lại được tuyển dụng từ lâu rồi. Bao lâu nay chẳng một ai phát giác bọn các ngươi là một lũ vô tích sự. Khôi thì giả biến hẳn sắc mặt như màu đất Rung rung giọng y ấp ủng nói Tài nghề của bọn thuộc hạ Cùng một sức xứ cả So với độc giác tê Thuộc hạ không kém hắn Còn tám người kia thì Kỳ hạo cười mẻ Riêng về người ta không trách lắm Nhưng cái bọn đó thì đúng là một lú vô dụng Bất quá chỉ để làm những cái túi đựng cơm Những cái giá mắt áo thôi Không vậy thì giả càng sợ hãi hơn. Tiên sư thuộc hạ từ lọc rớt sốn. Thành các sư đại sư muội không được thủ quấn kỹ càng. Đến nơi đến chốn. Sở đắc hiện tại của họ do thuộc hạ truyền cho. Được phần nào thì hai phần ấy. Bởi thuộc hạ chỉ điểm họ không có đúng phương cách Kỳ hạo khoát tay rồi nói. Ta không cần biết điều đó đâu. Ta chỉ muốn rõ tại sao năm xưa các ngươi được tuyển dụng mà thôi. Thấy võ công của các người ta đâm ra nghi ngờ. Khôi thị giả cúi đầu nói. Mười huynh đệ của thuộc hạ có một đấu pháp liền thủ. Kể ra thì cũng hữu dụng. Nhờ vậy mà trong cuộc thảo khí năm xưa. Bốn vị hội chủ rất hài lòng. Nên không ngần ngại tuyển cho bọn thuộc hạ thôi. Cây hảo hừ một tiếng. À... Các người có một đấu pháp đặc biệt ư Đâu các người biểu diễn cho ta xem Không gì thì dạ Tọa dạ khó khăn nói Tứ đệ độc giác tề Đã bị ma quân trừng trị rồi 10 người thiếu một Thì làm sao thuộc hạ biểu diễn Được đấu pháp đó Bởi đã gọi là liên thủ thập phương Thiếu một người thì trận thế không tròn Kỳ hào suy nghĩ một chút Đoạn gật đầu nói Được rồi ta cũng bỏ qua cho Một ngày nào đó, người nhắc lại ta sẽ tìm người điền khuyết vào. Như vậy mà quân đã xá tội rồi, bọn du hồn thở phào. Kỳ hạo quay sang quan Sơn Nguyệt rồi hỏi. Cái ý tứ của các hạ vừa rồi tự hồ cho tại hạ không dám động thủ. quan Sơn Nguyệt cười lắm. Dám hay không chỉ một mình ngươi biết thôi, ta làm sao mà biết được chứ. Kỳ hạo đến bây giờ mới tỏ giá phẫn nộ, hăng trầm giọng tiếp. Thật ra hôm nay tại Hạ không dám khiêu chiến với các hạ. Điều đó chẳng phải do tại Hạ sợ vì các hạ đâu. Điều đó có một nguyên do là tại Hạ không thể bày tỏ cái nguyên do cho các hạ hiểu được. Giả như các hạ có thắc mắc, nóng muốn hiểu nguyên do đó thì cứ hỏi hai dị ấy đi. Hắn dứt tiếng liền đưa tay chỉ vào Nhất Luân Minh Nguyệt và giảng lý vô dựng. Nhất Luân Minh Nguyệt không đợi cho Quang Sơn Nguyệt hỏi. Liền xác nhận ngay Đúng vậy Ma quân dù muốn động thủ với người Cũng không thể động thủ được Bọn lão phu biết rõ khổ tâm của ma quân Kỳ hạo cười lạnh nói Và cũng vì các vị biết rõ như vậy Nên mới dám đưa nhau tới đây Hơn nữa Đã đến đây rồi Lại còn dám sinh sự nữa Nhất lương minh nguyệt hấp tắp đáp Ma quân đón sai Bọn lão phu hoàn toàn chống đối với sự du hoàng đó Thú thật với màu quân Chẳng phải bọn lão phu đưa người đến đây Mà chính là người đưa đi thì có Kỳ hạo không tin lời nói đó Không thể có như vậy được Trừ hai dĩ ra Còn ai biết được nơi này mà đến chứ Quang sân Nguyệt cao giọng nói Lầm Ngươi quên còn ta đây Chính ta biết ngươi ở tại đây Và chính ta Mang các vị lão trưởng đó đến theo ta Ta đánh chính sự nghi ngờ Quang ủng của ngươi Kỳ Hảo vẫn không tính. Hoàng Sư Nguyệt đưa tay chỉ vào con Minh Đà rồi tiếp. Ta nói sự thật. Ngươi tin hay không là tùy ngươi. Chính con vật đó đưa đường. Nó đánh hơi khổng linh linh theo dấu đến đây. Nó thuộc loại hiếm tại vùng quan ngoại. Có khả năng đánh hơi rất là thính. Như chó săn vậy. Dù ngươi ở ngoài ngàn dẫm. Nó biết cái hơi của ngươi rồi. Là dẫn đường ta tìm ngươi ngay. Nhất định không lệch lạc phương hướng. Kỳ Hảo cười lặng. Hơ. Nó có khả năng đánh hơi đã đành Chẳng lẽ nó cũng có khả năng tránh những cơ quan của ta trong khu hắc Lâm sao Quang sư Nguyệt giật mình Câu nói của kỳ hạo buông ra đột ngột quá Chàng không biết phải đáp như thế nào cho ổn thỏa Chàng lúng tốn Giảng lý nô dân liền lên tiếng đáp thầy Không phải như vậy đâu Chuyện xuyên qua khu rừng đó không liên quan gì đến con Minh Đà cả Sở dĩ lão phu qua loạt được cơ quan là nhờ khổ hải từ hàng Biểu hiện hoàng minh thần pháp đưa đi đô Kỳ hào nói dẫn hét lên <cười> Thật là hận cái lão hòa thương đó mà Tại sao lão dám làm như thế chứ Vạn lý do dân cười nhẹ <cười> Giả như mà quần có bất bình lão ấy thì cứ tìm lão mà giải quyết vấn đề đi Kỳ hào trầm ngâm một chút đoạn biểu môi nói Không gặp lão hôm nay thì sẽ gặp ngày mai kia. Sớm muộn gì cũng có dịp cho ta giải quyết vấn đề. Quang sư Nguyệt thầm cảm kích lão Hòa Thượng. Có nhã ý ám trợ cho bọn chàng. Do đó kỳ hạo hỏi chàng không rõ. Trên sự thật như thế nào? Sợ rắc rối phát sinh bất lợi cho lão. Chàng định dấu dạng lý vô dân lại tiết lộ ra. Như thế dạng lý vô dân lại có giả đắc ý nữa. Như khoan khoái vì đã gây nên nó mối hiềm khích với những người khác. Do đó chàng khinh bỉ lão vô cùng, cho rằng lão chuyên xúi dục người ta thù nhau, đánh nhau. Lão đứng bên ngoài cười vui bằng thức. Mỹ cảm của chàng dành cho dạng lý vô dân, cũng như niềm kính trọng một bậc tài cao tuổi lớn, từ lúc gặp gỡ trên đỉnh Ma Thiên Lãnh đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên chàng không tỏ rõ sự khinh bỉ đó, ngay bằng thái độ cho rõ rệt. Chàng chỉ muốn chấm dứt câu chuyện đó Để chuyển sang đề tài khác Chàng quát to lên Kỳ hạo ta hỏi người Người có bằng lòng giải thích thắc mắc của ta Về hội Long qua hay không Kỳ hạo cười lạnh <cười> Nói chứ Có gì ngăn trở ta đâu Mà ta không dám nói Bất quá ta muốn biết sự thật Người muốn nghe hay không vậy thôi Quang Sơn Nguyệt cao giọng nói Nếu không muốn nghe Sao ta lại hỏi người Người phải hiểu ta ngàn dẫm tới đây ta không quảng gian lao cực khổ Chỉ vì muốn biết hội Long Hoa như thế nào Đến đây rồi tự nhiên ta phải nghe ngươi giải thích chứ Ngươi hỏi ta một câu chừng như mâu thuẫn quá đi Kỳ Hảo đưa tay chỉ vào Lữ Vô Quý và Lưu Tam Thái rồi nói tiếp Còn hai người đó người phải an trí họ như thế nào Họ đừng trở ngại chuyện giải thích của ta Quang Sơn Nguyệt lắc đầu Không thể được Kỳ Hảo khoát tay lên không rồi kêu lên Thế thì chịu thôi không làm sao thỏa mãn cái ý của người được rồi họ là những người ngoài biết được những bí mật đó là họ phải chết mai đến bây giờ kỳ họ mới bỏ cái sáo của giang hộ không xưng là tại hạ không gọi đối phương là các hạ nữa bởi quan Sơn Nguyệt không giữ lễ độ với hắn thì hắn cần gì phải giữ lễ độ với chàng quan Sơ Nguyệt cười lặng <cười> người nói nhãm chứ ta đây ta có thuộc về Long Hoa hội đâu Sao ngươi dám tiết lộ những bí mật Về hội cho ta biết Kỳ Hảo lắc đầu Ngươi thì khác Ngươi không giống những người đó Chắc ngươi hiểu tại sao chứ Tại vì ngươi là truyền nhân của độc cô Minh Sớm muộn gì trên bảng Cũng sẽ có tên ngươi thôi Quang Sơn Nguyệt khoát tài nói Ngươi nghĩ sai rồi Ta sẽ không ghi tên lên bảng đó đâu Sở dĩ ta quan tâm đến sự tình Là vì mối quan hệ Giữa ta và sư phụ của ta Riêng cá nhân ta, ta không bao giờ thích có tên trên bảng như ngươi vừa nói. Hiện tại sự hiểu biết của ta về hội Long Hoa rất kém. Xong một cái hội thần bí chẳng khi nào hội đó chính đáng hoàng mình Điều lệ của hội đó quá ư là khốc liệt tàn nhẫn. Một cái hội mà có những điều lệ như vậy, hẳn phải gồm những kẻ tàn ác. Kỳ Hảo cười nhẹ. <cười> ngươi đừng dội kết luận về một sự việc mà ngươi chưa hiểu được tận tượng. Vào hội không phải do người muốn mà được. Lại cũng chẳng phải tùy ý của người từ khước bất mãn mà không vào. Trong hội Long qua có độ nửa số hội viên không muốn gia nhập. Nhưng họ không thể khước từ. Ngoài ra có những người bị xóa tên. Lại tìm mọi cách để được phục hồi danh dị. Bằng cớ là hai dị lão nhân kia kìa. Hoàng Sơn Nguyệt nhìn hai lão nhân trầm giọng hỏi. Đúng vậy không? Nhất Lương Minh Nguyệt thấp giọng nói. Đúng vậy, lão phù thực ra không muốn nhập hội, xong không có phương pháp nào cự tuyệt được. Đã thấy sau khi bị xóa tên rồi, lại ẩn mình một nơi khổ luyện ngày đêm, mong một ngày nào đó thi triển tài năng qua cuộc thảo khí rồi để được ghi tên vào bản trở lại như cũ. Biết rằng làm như vậy là mâu thuẫn chính mình. Nhưng lão Phu đã nói rồi, mình không cử tuyệt, Thì bắt buộc phải nhận chứ biết làm sao Quang Sơn Nguyệt lấy làm lạ nói Tại sao Đã không muốn thì ai bắt buộc được mình gia nhập Mà không phương pháp cử tuyệt Nhất lưng Minh Nguyệt há hóc miệng sau đó một lúc lâu Vẫn chưa nói được tiếng nào Sau cùng lão thở dài buông nhẹ Hây Lão phu cũng muốn giải thích cho người hiểu Sòng chính lão phu cũng chẳng hiểu tại sao Thì giải thích thế nào được Quang Sơn Nguyệt tỏ giả không tin nói Trong thiên hạ làm gì có cái đạo lý kỳ quái như vậy Nhất Lung Minh Nguyệt lại thở dại Đến việc rồi ngươi sẽ biết Lão Phụ không thể nói gì hơn Quang Sơn Nguyệt muốn hỏi nữa cây hạo nóng nải chận trước nói Sự thật thì ngươi định thấy nào Nói cho ta biết đi Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói Ngươi nói thế ta cứ nghe như thế Xong ta bảo chứng những người cùng đi với ta đến đây Sẽ không hề tiết lộ một điều bí mật nào Ngươi yên trí đi Kỳ hảo cười lạnh <cười> Người trong hội long qua chỉ có quyền bảo chứng cho một người Và chính là mình đó thôi Hoàng Sơn Nguyễn cao giọng nói Ta nghĩ điều lệ đó nên sửa đổi cho hợp lý hơn đi Mọi người hiện diện tại cục trường đều giật mình Trước khi bị táo bạo của chàng đề nghị đó Đưa ra mượn tượng là một sự chỉ trích một lời phê mình. Có lẽ hầu hết những người có mặt đều đồng ý. Nhưng nào ai dám nói ra? Kỳ hạo gật đầu nói. Được rồi, ta thấy người có hào khí đáng khen. Nên đặt cách phá lệ. Thỏa mang ý nguyện của người. Vậy hãy theo ta vào trong ấy mà đàm đạo. Khôi y thị giả do dự một chút. Đoạn ấp ứng nói. Ờ, mà quần... Quyền hạn của Ma Quân không cho phép mà Quân quyết định một chuyện quan trọng như vậy. Kỳ Hảo trừng mắt lườm y rồi quát. Tiêu Nhất Bình, người dám nói câu đó với ta. Cô y thì dạ, nín lặng. Kỳ Hảo dấy tay, ra hiệu mời khách. Xong ánh mắt của hắn ngời lên sát ý rõ ràng. Quang sư Nguyệt bắt gặp ánh mắt đó, mỉm cười rồi hỏi. Người tưởng ta chẳng biết tâm ý của người có phải không? Kỳ Hảo lãnh lùng nói. Biết được là tốt, cứ đi theo ta. Hắn bước đi liền, hắn vừa qua cửa. Bọn đồng nam đồng nữ theo luôn, cuối cùng chỉ còn lại một mình khôi y thị giá đứng lại đó chờ khách. Lữ dư quý bước cạnh Quang Sơn Nguyệt rồi thốt. Lệnh chủ, lão phu nghĩ rằng bên trong chắc có âm mưu. Quang Sơn Nguyệt cười nhẹ nói. Đúng vậy, trưởng môn xong tiến tới, chúng ta ít hiểm nguy hơn thoái hậu. Lữ dầu quý chỗ mát nói Lệnh chủ nói thế nghĩa là sao hả Giàu đó được an toàn hơn là rút lui sao quan Sơn Nguyệt có phần ái náy Tuy nhiên trong trường hợp này Dù hối hận cũng chẳng làm được gì Chàng từ từ rồi tiếp Tại Hạ trong một lúc kém suy nghĩ Đã lôi cuốn hai vị vào dòng thị phi Thật là đáng trách cho Tại Hạ quá Xong bây giờ có nghĩ sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi có muốn sửa chữa lại phần nào cũng chẳng còn kịp nữa. Hiện tại nếu muốn rút lui, chúng ta cũng có thể rút lui được. Xong chỉ đi khỏi nơi này thôi, còn như ra lọt ở ngoài vùng ảnh hưởng của họ, thì chúng ta không hy vọng đâu, bởi chẳng khi nào họ chịu buông tha cho chúng ta. Các vị cũng hiểu, lùi lại là rơi vào mai phục, tiến tới là có động thủ. Mà động thủ thì dù sao cũng Quan minh chính đại hơn, Còn mai phục là địch thấy mình mà mình không thấy họ Địch có đủ mọi cách để ám toán mình Không một phương tiện tự dễ Cho nên tài hạ nghĩ Thà đánh nhau quang minh chính đại Mà mình còn hy vọng thủ thắng Chứ đưa mình vào chỗ mai phục Để địch thao túng thì bất lợi vô cùng Chàng nói xong rồi kết luận huống chi nào đã biết chắc Là mình vào đó rồi chắc phải động thủ Mình cứ vào Xem họ bố trí thế nào đối phó với mình đây Lữ dâu quý gật đầu Lão phù xin nghe theo tùy sự phân phó của lệnh chủ Lưu tâm thái khẳng khái hơn mấy Tính mạng của tại Hạ xin hoàn toàn đặt dưới quyền sử dụng của lệnh chủ quan Sơ Nguyệt còn biết nói chi hơn Là tỏ sự cảm kích trước nhiệt tâm của hai người Rồi chàng cương quyết bước tới Minh Đà muốn bước theo chàng Chàng quay lại vỗ nhẹ trên cổ của nó rồi nói. Bằng hữu yên trí đứng đây, chờ ta. Giả như ta không trở ra thì chắc là bằng hữu cũng biết phải làm như thế nào rồi. Minh Đà gật đầu như một bằng hữu thật sự vậy. Quang Sơn Nguyệt bước, những người kia nói gót theo sau. Tất cả vào trong cửa, ngang qua mặt của Khôi Y Thị Giả. Ngồi bên cạnh Quang Sơn Nguyệt, trong tòa đại sảnh là Lạc Tiểu Hồng. Bên cạnh Lạc Tiểu Hồng là Lữ Vô Quý và Lưu Tam Thái. Xa hơn chút nữa là Dạng Lý Vô Dân và Nhất Luân Minh Nguyệt. Họ tạo thành một nhìn dòng cung chừa trống phía đối diện. Phía đối diện chỉ có một mình Kỳ hạo ngồi. Còn Khói Y Thị Giả thì đứng cạnh ma quân của Y. Sông Phương im lặng một lúc lâu. Sau cùng thì chính Kỳ Hạo đã lên tiếng nói trước. Người muốn biết điều gì? Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói Tiểu Tây Thiên ở đâu? Kỳ Hạo đáp Trên đỉnh thần nữ phong Trong vùng du sơn Nơi đó luôn luôn có mây trắng bao bọc suốt bốn mùa Quang Sơn Nguyệt lại hỏi Ân sư của ta có mặt tại đó không? Kỳ hạo gật đầu Đương nhiên là có Lão ấy là một trong bốn vị hội chủ nhiệm kỳ trước Quang Sơ Nguyệt trầm giọng Ân sư của ta ở đó làm gì? Kỳ Hảo mỉm cười nói Hưởng phước thanh thản suốt đoạn đường đời còn lại, trải qua trong khoái lạc tiêu diêu. Hoa sư Nguyệt trầm ngâm một lúc, chuyển sang đề tài khác rồi nói: "Long Hoa hội là cái hội gì? Kỳ hảo đáp. Một tổ chức kỳ diệu, khác hẳn mọi tổ chức trên thế gian này. Hội gồm những bậc kỳ nhân vị sĩ, ai ai cũng thừa tuyệt kỹ diệu tài. Phần đông đều thích ẩn mình giấu mặt, chỉ có một thiểu số xuất hiện trên giang hồ." trong đó có lệnh sư là một. Quan Sư Nguyệt lại hỏi: "Trong thiểu số đó còn những ai ngoài ân sư của ta?" Kỳ Hạo lắc đầu nói: "Ta không thể tiết lộ." Quan Sư Nguyệt suy tư một chút rồi lại chuyển đề: "Phong thần bản là cái bản gì vậy?" Kỳ Hạo giải thích: "Long Hoa hội gồm 108 hội viên, 36 người đứng tên trên tiên bảng." 72 người đứng tên trong ma bản, ngoài ra còn có bản phụ gọi là quỷ bản. Thập đại du hồn dưới quyền sử dụng của ta thuộc về quỷ bản, người thấy đó có tất cả là hai bản chánh và một bản phụ, tiền bản, ma bản và quỷ bản. Những điều hắn vừa tiết lộ quan sư Nguyệt có tưởng tượng trước đại khai cũng chẳng sai lệch là bao nhiêu, chàng lên tiếng hỏi. Lấy gì làm chuẩn để phân biệt ba bản tiên ma và quỷ Kỳ hạo mỉm cười nói Người hỏi chứ Thế thật ra người đã hiểu phần nào rồi Tự nhiên phải căn cứ trên tài nghệ Và người giỏi nhất Được ghi tên vào tiên bản Người có bậc trung Được liệt vào ma bản Phần còn lại sẽ là Bản viên của quỷ bản Hăng kết luận Ba bản hợp lại tức là phong thần bản Quang Sơn Nguyệt lại lần tiếng hỏi tiếp Người thuộc về bản nào? Kỳ Hảo cười nhẹ nói Danh hiệu của ta là thiên tề ma quân Tự nhiên thuộc về ma bản Ta là thủ lĩnh của quần ma Phàm những người được liệt trên ma bản Đều thuộc quyền thống trị của ta Lạc Tiểu Hồng chấp mắt hỏi Mẹ ta, dì và dưỡng ta Có phải là người trong ma bản chăng? Kỳ Hảo gật đầu Phải Cho nên họ chẳng dám cãi lệnh của ta Lạc Tiểu Hồng câu mài Còn hồ hải dị tổ Kỳ hạo lại đáp Lão ấy thuộc về tiên bản Lạc Tiểu Hồng hừ một tiếng rồi biểu môi Cái lão vô dụng đó Xứng đáng gì mà được liệt vào Trên tiên bản chứ Kỳ hạo cười ha hả <cười> Cô nương nói đúng Bởi thế tại Hạ có cái nhận xét này là Mà bản không hẳn kém hơn tiên bản Do đó tại Hạ dám Nêu câu liễn ở nơi trước cửa Cho rằng ma cảnh Có thể đẹp hơn tiên cảnh Chắc các vị có đọc quà đôi liễn đó Lúc mới đến đây rồi chứ Đối với Lạc Tiểu Hồng là một nữ nhân Hắn không tiện xưng là ta Mà phải dùng hai tiếng là tại hả Bởi dù sao thì hắn cũng chẳng thể có thái độ quá cọc lóc Đối với nữ nhân Dù nàng chỉ gọi hắn là ngươi Quang sư Nguyệt cầm ngâm một lúc Rồi chàng lên tiếng Ngoài cái quyền thống trị quần ma ra, ngươi còn quy luật gì khác không? Kỳ hạo mỉm cười nói, Ta chấp trưởng hình luật của phong thần bản, chức dị của ta trong long hoa hội là tư pháp. Phàm người trong tiên ma nhị bản đều phải bị ta giám thị. Bất quả đối với người trong tiên bản thì ta ít nghiêm khắc hơn phần nào vậy thôi. Quang sư Nguyệt chấp mắt nói, ân sư của ta đã bị người giám thị chấp. Kỳ hạo thoáng biến sắc suy nghĩ một chút đoạn lên tiếng đáp Không lão ấy là một hội chủ Điều gì ngang ta chẳng ai quản trị ức chế ai được Nhất Luân Minh Nguyệt chen lời vào nói Ma quân nói thế chứ hội chủ có quyền hành hơn ma quân nhiều Có lúc ma quân phải tuân lĩnh hội chủ mà Kỳ hạo nói giận nói Lần đại hội sắp tới đây Tại hạ sẽ tranh chức hội chủ Lúc đó thì đừng hồng lão ấy ức chế tại hạ được Quang Sơn Nguyệt lại lên tiếng nói Ai phát khởi Long qua hội việc Kỳ hạo Nhất Luân Minh Nguyệt Và dạng lý vô dân Luôn cả khôi y thị giả cùng biến sắc Dạng lý vô dân cao giọng nói Tiểu tử không nên tìm hiểu điều đó Quang Sơn Nguyệt lấy làm kỳ Tại hạ không thể đề cập đến vấn đề đó à Kỳ hạo chưa hết kinh hải Y gập đầu nói Đúng Người có thể hỏi mọi việc Trừ việc đó ra Bởi thuộc về trọng cấm Hiện tại người chưa nhập hội Nên chẳng đáng gọi là một cái tội Chứ nếu người nhập hội rồi Mà còn hỏi như vậy Là khó tránh mình bị phạt Hoàng Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói Thế thì ta đặt câu hỏi khác Trong phong thần bản Người có quyền quai cao Lớn hơn hết là ai Hình thức của câu hỏi hoàn toàn khác, xong cái ý thì hoàn toàn giống. Hỏi như vậy có thể người ta đáp lợi được, cho nên kỳ hạo do giữ dây lát rồi thôi. Người có quyền quy tối thượng là bốn vị hội chủ, có điều chỉ là quyền tượng trưng mà thôi, chứ chẳng phải thực quyền. Người có thực quyền chính là ta, bởi ta quyết định sự sanh tồn tử vong của tất cả. Người biết không, danh hiệu của ta là thiên tề ma quân, mà thiên tề có nghĩa là như thế nào? Quý tín giả thần mến, bộ Tiểu thuyết Sa mạc nhất hồn phần thứ 16 của tác giả Tư Mã Tử Nghiễn đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký để nghe tiếp phần thứ 17 trong chương trình kế tiếp, chương Vũ Sinh tạm biệt.